Đi ra ngoài hành lang làm mấy động tác vươn vai, thì thắng thấy thấp thoáng bóng ai cũng đang tập thể dục, ở khoảng sân trước mặt. Giật mình vì nhìn đúng là Thảo Vi, tìm thắng bỗng đập lên bồi hồi, anh từ từ tiến lại chỗ Thảo Vi rồi cười nói. Chào em, em dậy sớm thế, tối qua ngủ ngon không? Chào anh, em dậy sớm quen rồi, dậy sớm từ hồi sinh viên ai? Còn anh thế nào, đêm ngủ tốt không? Thắng gật đầu thay cho câu trả lời Người đâu mà dễ thương thế không biết Mà công nhận Thảo Vi có phong người cực chuẩn Với chiều cao 1m68 Với các số đo 3 vòng đúng chuẩn người mẫu Làm cho Thắng cứ như vị thôi miên Bên kia Vi cũng thầm đánh giá đối phương Cô thầm nhủ trong lòng Không biết anh ấy có người yêu chưa Nhưng nghe cách nói chuyện kiểu này Thì gái không theo mới là lạ Một mẫu trai đẹp thời nay Mà các cô gái đang săn lùng Hy vọng anh vẫn độc thân Mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ Nhưng đều tự trưng một điểm là Nghĩ đến người bên kia Không biết từ bao giờ trái tim Thảo Vi Đã bắt đầu thổn thức những nhịp đập hối hả. Liệu có phải là định mệnh Thắng nói một câu phá tan đi bầu không gian tĩnh lặng buổi sáng Chắc hôm nay anh phải chia tay Thảo Vi rồi Không biết có cơ hội gặp lại không nhỉ Anh đi đâu? Sao không ở đây thêm mấy hôm nữa? Một chút thoáng buồn hiện ra trên khuôn mặt đẹp không góc cạnh Thứ tình cảm vừa nhen nhóm trong cô bỗng trước vụt tan hay sao Anh vừa đến đem theo mùa xuân ấm áp nồng nàn Nay lại phải sớm nói chia tay khi tất cả mới chỉ là bắt đầu Em cho anh cơ hội làm bạn nhé Anh sẽ liên lạc với em qua điện thoại Và sẽ về thăm em vào dịp cuối tuần được không? Thảo Vi chợt mỉm cười thay cho lời đồng ý cô nói Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em mà Anh đi đâu vậy? Anh đi làm Anh đến chỗ anh bạn và làm chung với anh ta Anh đi phú thọ Vậy anh sẽ gọi điện thường xuyên cho em chứ Em sẽ đợi anh vào chiều thứ bảy. Thế đó Tình yêu đến với họ thật nhẹ nhàng Cứ như thể họ đã quen biết nhau Từ lâu lắm rồi Sau khi ăn sáng xong 9 giờ Thắng chia tay Thảo Vi Trong nỗi viện diện đầy cảm xúc vì mới chỉ là khởi đầu Nên cô cũng không dám ra tiễn anh Chỉ đứng nhìn theo trước cổng Và đưa tay lên vẫy vẫy Một chút gì cay cay nơi khóe mắt Thắng chợt xe xe buồn Cảm giác như vừa mất đi một thứ gì Rất đổi thân thương Anh sẽ quay lại Thảo Vi của ai Thảo Vi quay vào Bên trong bố cô đang đứng ở quầy lễ tân Nhìn thấy con gái như vậy Ông tinh ý đoán ngay Đừng nói với bố là Con say nắng cái thằng đó nhé Nó chỉ là khách trọ chả biết ở đâu Tốt nhất là phải tỉnh táo con ạ Con gái chúng mày toàn yêu bằng tay Thằng đó nói cũng được Lại đẹp mã nữa Đứa nào mà yêu nó chắc cũng khổ ơ sao bố lại nói thế Bố nói cứ như thầy bói Sao mà bố bảo nếu yêu anh ta thì khổ Vì bố thấy nó phong trần quá Nhìn cao giáo đẹp trai vậy Thì ất hẳn đa tình Mà đa tình Thì sẽ làm cho những người phụ nữ bên cạnh anh ta khổ Đó là điều dĩ nhiên mà thôi quên cậu ta đi cũng chỉ là một người khách qua đường thôi mà giờ bố mới để ý từ lúc cậu ta nghỉ ở nhà mình trả thấy đưa giấy tờ tùy thân gì cả đến cái tên khéo cũng giả nốt Thảo Vy không đồng tình với cách nhìn nhận của bố cô chợt xe xe buồn người dưng đúng vậy anh chỉ là người dưng nhưng sao lại khiến con tim cô lạc lối tâm hồn sao xuyến kèm theo một tâm trạng mơ hồ nhung nhớ khó gọi tên thắng Anh là quyết thắng Cô chỉ biết có vậy thôi Còn nhà anh ở đâu Anh làm nghề gì cô cũng chịu Thế mà đã gọi là yêu Mà lại là mối tình đầu mới chết chứ Tình đầu khó quên Hay đó chính là thứ tình yêu xét đánh Điện thoại của cô vang lên Tiếng báo tin nhắn đến Mở ra cô chợt hồi hộp Vì tên anh hiện lên Cô bé em đang làm gì đấy Có nhớ anh không Anh thì đang nhớ em đến phát điên đây Còn mấy cây số nữa mới đến nơi. Từ bây giờ em sẽ là một nửa của anh. Nên anh sẽ nhắn và gọi cho em bất cứ lúc nào nhé. Yêu thương. Người đâu mà lãng mạn thế không biết. Nói cứ y như mấy ông Khoa Văn. Thảo Vy khẽ mỉm cười và đưa chiếc điện thoại lên hôn chụt một cái. Cô nhắn lại. Anh gọi ai là cô bé thế hả? Người ta đã hai ba tuổi rồi đấy nhé. Em đang ngồi một mình nhớ về ai đó thôi. Không làm gì cả. Anh nhớ giữ sức khỏe. Và nhớ cả lời hứa với em đấy nhé. Đừng để cô nào bắt mất hồn mà lạc lối. Không tìm được đường ra đâu. Thương. Cứ thế cả ngày hôm đó, hai người cứ sảnh là lại nhắn tin cho nhau. Tùng trổ là người có kinh nghiệm tình trường, nên chỉ thoáng một cái là đoán được nội tình. Nhìn thấy đại ca mình cứ thi thoảng lại rút điện thoại trong túi quần ra xem, thì nói ngay. Đại ca có niềm vui rồi phải không? Cô bé ở đâu? Đừng nói với em là... Vừa rồi đại ca về chia tay người yêu nhé. Thắng thấy tùng trổ đoán trung phóc như vậy thì mỉm cười thật thà chia sẻ. Chú mày đoán đúng thật, cũng mới quen thôi. Chưa đi đến đâu cả. Anh cũng lo không biết thế nào vì người ta là con nhà gia thế. Úi, em bắt đầu ngưỡng mộ rồi nha. Đại ca ở lĩnh vực nào cũng làm nên chuyện hết. Anh đúng là số hưởng mà. Tới luôn đi đại ca, em ủng hộ. Đừng gọi anh là đại ca nữa. Ngày nó cứ như răng hổ ấy. Từ giờ chú cứ gọi anh bình thường thôi. Cô ấy thực ra cũng chưa biết gì về anh cả. Không biết mai này biết được anh đã từng vào tù, ra khám thế này. Chắc gì đã trụ nổi. Ừ nhỉ, anh em mình đã dấn thân vào vòng lao lý rồi. Thì không có sự lựa chọn nào khác đâu anh. Tìm được người yêu đã khó. Cùng nhau đi hết một con đường lại càng khó hơn anh ạ. Như em này, phải qua bao khổ ải trầm luân mới được ông già vợ tương lai chấp nhận đấy. Thắng rồi chợt thoáng buồn, tình cảm của anh và Thảo Vi vừa chớm nở, chẳng lẽ lại sớm tàn sao? Đã yêu cô ấy thì sớm muộn anh cũng phải nói cho Thảo Vi biết về bản thân và quá khứ của mình. Chỉ mới nghĩ đến đây thôi, anh đã thấy nản. Cũng may còn có Tùng Trổ đã chia sẻ với anh, và thực sự lúc này cậu ta không khác gì là một quân sư. Tùng Trổ trầm ngâm nói, anh còn cả một chặng đường khó khăn ở phía trước. Theo em trước mắt thời gian đầu anh không nên nói rõ thân phận mình vội. Nếu cô ấy hỏi han anh cứ tìm cơ hoãn binh hoặc bịa đại ra một cái lý lịch ma nào đấy. Cơ hội không đến lần thứ hai đâu. Nghe em đi, khi nào tình yêu đủ lớn anh hãy nói thật. Vậy là mình phải nói dối Thảo Vi ư. Điều này anh không muốn chút nào. Nhưng đúng như Tùng nói, nếu nói thật ra lúc này có thể anh sẽ mất cô mãi mãi. Không chỉ cô mà kể cả anh có tiến tới với người con gái nào đi nữa Thì họ cũng sẽ lắc đầu từ chối Vì chẳng ai muốn yêu một thằng có quá khứ tù tội cả Huống chi anh lại mang một cái án giết người Chỉ nghĩ thôi cũng thấy toát mồ hôi hột rồi Thời gian một tuần cũng trôi đi nhanh chóng Mai đã là thứ bảy rồi Hồi nãy anh thấy Thảo Vi nhắn tin nhắc về cái hẹn bữa trước Nó làm cho anh bồi hồi nhung nhớ muốn gặp cô Xong anh lại sợ phải đối diện với bố Thảo Vi Tự dưng anh sợ Tối hôm đó Thảo Vi gọi điện cho anh Nghe giọng cô thánh thoát trên điện thoại Mà trái tim anh tan chảy Mai là thứ bảy rồi Anh có về thăm em không? Anh rất muốn về thăm em Nhưng anh lại sợ gặp bố Anh nhớ em lắm Thảo Vi Đọc được nỗi lo lắng trong lòng người yêu Thảo Vi chợt liều lĩnh Anh cứ về đi, mình đi đền hùng được không anh? Em sẽ chờ anh ở ngã ba đền hùng nhé. Một quyết định táo bạo của Thảo Vi đã gỡ cho Thắng một thế bí. Anh vui mừng muốn nhảy cẫng cả lên và không ngần ngại gật đầu cái rụp. Suốt tối hôm đó, Thắng nôn nao không ngủ được vì mong cho trời mau sáng để gặp được người yêu. Anh không thể biết rằng mọi sóng gió bây giờ mới bắt đầu. Đi chơi với Thảo Vy đến chiều tối thì thắng về Nhìn lúc đi ông anh hâm hở bao nhiêu Thì lúc về có vẻ lo lắng bấy nhiêu Tùng trổ hỏi Đi chơi thế nào anh? Sao em thấy anh có vẻ bất an thế? Cô ấy quả là một người thông minh Mà phụ nữ thông minh thì nguy hiểm em ạ Anh chỉ sợ cô ấy sẽ sớm phát hiện ra sự dối trá của anh mà thôi Trời, em tưởng thế nào? sao anh chưa gì đã rét thế? bản lĩnh của anh đâu rồi? đừng bi quan anh ạ. tất cả đều có cách giải quyết. cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. sao hôm nay chú mày nói hay cứ như chiếc ra thế? đời dạy em anh ạ. ngoài đời cái gì cũng không hề đơn giản như ngày anh em mình trong tù đông anh. trong đó mọi thứ nó trôi đi chậm lắm. ra ngoài này mọi thứ nó mới phức tạp. mình không thích nghi là bị nó nhấn chìm luôn anh ạ. Tại thành phố Việt trì, bố Thảo Vi hôm nay vui lắm. Ông đang tiếp một vị khách quen. Có vẻ họ rất thân nhau, nhưng lại ở xa, nên giờ gặp được nhau thì cứ huyên thuyên đủ chuyện. Đó chính là ông Huấn, bạn đồng ngũ của ông Hoàn ngày xưa. Lần này đi cùng với ông Huấn là Hiển, con trai ông. Nghe hai ông nói chuyện với nhau, thì Hiển vẫn đang độc thân. Có vẻ như hai ông bố đang muốn gán ghép Hiền với Thảo Vi thì phải. Nhà ông Hoàn ở tận Bắc Ninh, ngày đầu có một sưởng mộc khá lớn. Mới đầu nghe bố nói chuyện với khách, Thảo Vi cũng không để ý. Cho đến khi ông Hoàn gọi con gái đến giới thiệu. Đây là bác Huấn, bạn thân của bố, hồi còn trong bộ đội. Còn đây là anh Hiền, con trai của bác ấy. Hai đứa làm quen với nhau đi. Hiện bây giờ mới nhìn thấy Thảo Vi nên cứ dán mắt vào cô như bị hút hồn. Không ngờ chú Hoàn lại có cô con gái xinh thế. Ông Huấn cũng ngạc nhiên và hỏi han Thảo Vi suốt. Ông còn không ngần ngại mà nửa đùa nửa thật nói. Con bé này xinh gái quá, ông để cho tôi nhé. Làm con dâu bác nhé con gái. Thấy ông khách nói vậy, tự nhiên Thảo Vi cảm thấy không thoải mái. Cô không thích gán ghép kiểu này. Chào khách xong, cô lấy cớ có việc nên chuồn ngay. Nhưng hiển có vẻ là một chàng trai khá giản dĩ. Anh ngay lập tức chớp lấy cơ hội, xin phép đi tham quan nhà nghỉ, rồi nối gót theo Thảo Vi. Tự nhiên lại bị một cái đuôi bất đắc dĩ bám theo. Thảo Vi khó chịu lắm. Không hiểu sao cô cảm thấy không có thiện cảm với anh chàng này. Con trai gì đâu, mà thấy gái thì mắt sáng lên mồm miệng tía lia như pháo giang thế kia thì không bảo đảm. Nhưng vì phép lịch sự nên cô không nói ra. Sao đúng là anh chàng kia thật sự mất điểm rồi. Huyền thuyền tủ thứ nhưng thấy cô gái trước mặt vẫn rất kiệm lời. Lại ăn nói rất rè rặt. Hiển nghĩ bụng. Em cứ kêu đi. Vào tay anh thì đất cũng thành nước hết. Em cứ như vậy anh lại thích đấy. Đoạn anh hỏi xin số điện thoại của Thảo Vy. Em đọc số của em cho anh đi, rồi anh nhá qua. Giờ phương tiện thông tin hiện đại, đi lại cũng dễ dàng. Chỉ mấy tiếng đồng hồ là anh lại có mặt ở đây ngay, yên tâm. Nghe mà phát ghét, anh cứ làm như tôi đã là gì của anh rồi. Ấy. Đừng có mà mơ, người đâu mà vô duyên. Bụng thì nghĩ vậy, nhưng Thảo Vi vẫn phải lịch sự đáp. Dạ, em xin lỗi, em có bạn trai rồi ạ. Anh ấy rất ghe nên em không thể cho anh số điện thoại của em được Anh thông cảm Hả? Anh thấy bố em nói em chưa có người yêu mà Nhưng không sao Như thế anh lại thích Vì càng có nhiều vệ tinh xung quanh Chứng tỏ em rất hot Hợp với anh Quan trọng ai là kẻ chiến thắng Và về đích Cái đó mới làm anh quan tâm Em xin lỗi Có lẽ chúng ta không hợp trong cách nói chuyện Chào anh Này đứng lại đã người gì đâu mới nói thế mà đã giận rồi. Hiện từ ánh mắt đảng tiếm nhìn theo bóng thảo vi đang khuất dần sau dãy phòng, thì gật đầu nở một nụ cười nửa miệng. Anh ta vốn rất rảnh rẽ trong lĩnh vực tình trường, đã có nhiều cô em rơi vào lưới tình của anh ta. vốn dĩ hiền chưa muốn lấy vợ vì không thích bị ràng buộc, nhưng bố mẹ cứ dục suốt. Hôm nay tình cờ ông bố rủ đi thăm ông bạn thân, mãi tận vùng trung du này. Mới đầu Hiển định không đi, nhưng sau khi nghe bố nói, ông bạn có một cô con gái rất xinh chưa chồng, và máu chinh phục của anh ta lại nổi lên. Quả đúng như lời nói không hoa chút nào khi anh gặp Thảo Vi. Sự ương bướng của cô khiến bản năng của anh ta trỗi dậy. Phải nói là Hiển cũng hơi bất ngờ khi thấy Thảo Vi quá đẹp. Khuôn mặt thanh tú với sống mũi cao và đường nét rất tây, cộng với dáng người chuẩn ba vòng thì đúng là một mẫu người lý tưởng. Vừa rồi nghe cô nói đã có người yêu, anh hơi bất ngờ đôi chút, nhưng lại tặc lưỡi không sao, vì người như Thảo Vi mà chưa có người yêu mới là lạ. Cho dù đối thủ có là ai đi nữa, thì anh cũng cần tất, chấp cả đoạn luôn. Anh không tin một người có điều kiện như anh, mà lại chịu bó tay thua cuộc. Hãy đợi đấy, rồi em sẽ thuộc về tôi thôi. Búng tay đánh chóc một cái, Hiền từ từ đi xuống cầu thang vờ khen dối rít là nhà nghỉ đẹp để lấy lòng ông Hoàn Hôm đó cả nhà kéo nhau vào ăn uống ở căn nhà trong ngõ của nhà Vi Dĩ nhiên trong bữa ăn không thể thiếu Thảo Vi rồi Ngồi khép mình bên mẹ Thảo Vi cảm thấy thực sự không thoải mái chút nào Một cảm giác ngột ngạt bị bị soi bởi ánh mắt của Hiền Ăn vội cho xong Thảo Vi xin phép đứng dậy ra ngoài Bên tai cô vàng đến câu nói của ông Huấn. Con bé nhà anh chị dễ thương quá, cho tôi xin nhé, xem chừng thằng con trai tôi bắt đầu cảm mến cô bé này rồi đấy. Bà Hiền không nói gì, còn ông Hoàng thì mỉm cười nói. Được thế thì còn gì bằng, anh em mình thì dễ rồi, quan trọng là chúng nó. Thôi thì cứ để cho đôi trẻ tìm hiểu nhau anh ạ, tụi nó ok thì mình tiến hành thôi. Ông Huấn thấy bạn nói như vậy thì vui như mở cờ, không ngờ chuyến đi lần này lại gặt hái được nhiều thành công vậy. Khi hai ông bạn đang cụm ly chén chú chén anh thì trong đầu Hiển đã có một toan tính. Ba ngày sau, ông Hoàn gọi Thảo Vi lại nói Con cũng hai ba tuổi rồi, bố nghĩ con nên xây dựng gia đình đi, con gái không nên tham vọng quá, dẫu sao phụ nữ làm hậu phương tốt vẫn hơn, con thấy cậu Hiển kia thế nào? Bố thấy gia đình bác Huấn cũng cơ bản Con mà về làm dâu nhà ấy Thì sẽ không phải lo về kinh tế đâu Xem chừng cậu ta cũng rất thích con đấy Thảo Vy ngắt lời bố Con còn chưa xin được việc làm mà bố Con chưa muốn lấy chồng vào lúc này Với lại con không thích anh ta đâu Con có người yêu rồi ạ Con nói gì? Người yêu từ bao giờ vậy? Bố thấy không chỗ nào tốt bằng chỗ này đâu Con nên suy nghĩ lại Thảo Vi làm sao mà dám nói ra nỗi lòng của mình cho ông Hoàn nghe được tình yêu của cô và Thắng mới chỉ vừa chớm nở cô thậm chí còn chưa biết rõ về anh cũng chưa biết tí gì về gia đình anh cả liệu nói cho bố mẹ nghe về tình cảm của mình trong lúc này liệu có quá vội vàng nhưng cô cũng không thể ngồi im mà để cho bố ép gà vào nhà ấy được không hiểu sao cô không hề có một chút thiện cảm gì Với cái anh chàng tên hiển kia Tại một diễn biến khác Ở một tỉnh ven biển Bắc Bộ Hoàng cá mập đang ngồi đam chiêu tư lự Bấm đốt ngón tay Hắn bỗng gật gù rồi à lên một tiếng Ngoác tên đàn em Hoàng nói Mày còn nhớ thằng Thắng Rồi không? Dạ còn đại ca Sao bỗng dưng đại ca lại nhắc tới Thắng? Tầm này chắc nó cũng ra trại rồi Anh muốn thâu nhận lại nó Đường dây của chúng ta mà có thêm thằng đó thì khác nào hổ mọc thêm cánh để xem phải tìm nó ở đâu nào. Hoàng Cát mập gõ nhẹ tay lên thái dương rồi ả lên. Hắn đã nhớ ra một cái tên. Là thằng Tùng Trổ. Ngày đầu nó chuẩn bị lấy vợ. Hôm nọ nó vừa gọi điện cho tao. Chỉ cần đến chỗ thằng này là sẽ có cách tìm ra thằng thắng rồi, Vì hai đứa nó cùng tỉnh. Mày biết phải làm gì rồi chứ? Tên đàn em cúi đầu dạ một tiếng. Từ khi ra tù, nó là một tên luôn đi theo phục tùng dưới trướng của hoàng cá mập. Bọn này có một đường dây chuyên buôn bán ma túy và các chất cấm. Đúng như những nhận định của cán bộ trại giam, khi đã vào tù tức là chúng đã bước một chân vào giới giang hồ và thay chót nhúng chàm. Nên khi ra tù hầu hết đến 6, 70% quay lại nghề cũ, rất ít tên đoạn tuyệt được với quá khứ đen trước kia và hoàng cũng như vậy. Ngày cưới của Tùng Trổ không ngờ lại đông vui thế. Ngoài anh em bạn bè và bà con thân thuộc ở xung quanh, thì còn có hai bàn khách riêng của chú rể từ xa đến. Nhìn đám người này cũng có thể đoán được họ không hề đơn thuần chỉ đến để ăn cưới. Nhất là người ngồi ở giữa bàn. Cách ăn mặc của anh ta cho thấy người này có vẻ máu mặt. Trên cổ anh ta đeo một sợi dây chuyền to tướng và kèm theo một cái nanh cọp ở giữa. Nếu tình ý còn phát hiện ra ở phần ngực, còn lộ ra một phần xăm con đại bảng tung cái nữa. Trong khi các bàn khác đang tập trung ăn uống và bàn luận về đám cưới một cách dung rả, thì hai cái bàn kê sát nhau đó lại đang nói về một chuyện khác. Trong bàn ấy có một người khá điển trai, nhìn anh ta có một nét gì đó đặc biệt khác hẳn với những vị khách đó. Tiếng người đàn ông đeo dây chuyền nanh cọp cất lên. Anh rất mừng vì gặp chú em. Đúng là duyên trời kỳ ngộ. Lần này chú mày đi theo anh nhé. Chỗ chú không phải là ở đây. Hổ là phải ở trong rừng. Chứ không thể ra đồng bằng đường. Thằng tù trổ nó đã quyết tâm giải nghệ và cưới vợ. Thì cứ kệ nó đi. Nhưng chú vẫn đang độc thân. Quá thuận lợi để cho anh em mình phát triển. Chắc em phải nói lời từ chối rồi đại ca. Em ở đây quen rồi. Em thấy mình không thích hợp với chuyện đánh đấm. Thì thoảng em và thằng Tùng rảnh sẽ lên thăm đại ca và anh em Khi gặp thắng rồi ở đây Hoàng cá mập đã đoán được đến 90% Là thắng sẽ từ chối Nhưng khi nghe được tên đàn em mình rất ái mộ trong tù Từ chối thẳng thừng thì anh hơi buồn Xong cũng không thể ép buộc thắng được Cứ hy vọng lôi được thắng về làm cánh tay phải cho mình Thì tốt quá, vậy mà Bỗ vào vai thắng Hoàng cá mập lên tiếng Anh rất quý chú mày Cũng muốn đưa chú về cùng làm Nhưng chú không thích thì anh cũng tôn trọng quyết định của chú Anh nhắc lại Anh em không biết nhau thì thôi song đã cắt máu ăn thề với nhau như vậy Thì anh luôn coi chú như một thằng em trong gia đình Có việc gì khó khăn cứ gọi điện cho anh Anh không bao giờ từ chối chú Nhớ nhé Thắng cảm động lắm Một người đã từng hành tàu sang hồ như hoàng cá mập Lại trọng tình nghĩa anh em như vậy Thử hỏi người thân chắc gì đã bằng. Nghĩ đến người thân Thắng rồi lại cảm thấy chạnh lòng muốn ứa nước mắt. Người mà cậu luôn canh cánh trong lòng. Mặc dù không bao giờ cậu nhắc đến, đó chính là mẹ. Người đã gián tiếp gây nên bước ngoặt khó quên. Một vết nhơ trong cuộc đời. Đã 13 năm, Thắng không một lần nhìn thấy hay biết tin gì về bà ấy. Không biết ở nơi nào đấy, Loan có nghĩ đến đứa con ruột thịt mà cô ta đã cố tình vứt bảo hay không? Hội của Hoàng Cá Mập đi một xe 16 chỗ lên Phú Thọ và ra về ngay sau khi đám cưới kết thúc. Tuy không đạt được mục đích, nhưng tỉnh bằng hữu vẫn luôn keo sơn gắn bó. Thứ mà ngoài đời có thể ít tìm thấy ở những người bình thường. Thắng biết Hoàng Cá Mập không làm ăn đơn thuần, mà anh ta hoạt động trong lĩnh vực xã hội đen và buôn ma túy. Tùng trổ đã lưu ý Thắng từ trước rồi. Thắng cũng không muốn dây dưa vào những thành phần này, Bởi khi cho chân vào thì dễ Nhưng muốn rút chân ra Không hề đơn giản chút nào Và quyết định lần này của anh Hoàn toàn chính xác Một điều này nữa là Thắng quyết tâm tiến tới với Thảo Vi Thì anh phải đoạn tuyệt hoàn toàn Và nói không với những cái xấu Thì mới được Xem ra hành trình để đi đến hạnh phúc của Thắng Còn rất nhiều gian nan Tại nhà Thảo Vi Hiền cũng đang có ở đấy sau này anh ta liên tục tấn công cô Và tuần nào cũng đóng đô ở nhà ông Hoàn Hắn được sự hậu thuẫn của ông Hoàn Nhưng bà Hiền có vẻ không thích Nhìn vào đôi mắt hay nhìn trộm Và cách ăn nói quá xảo hoạt của Hiền Khiến bà Hiền thấy không tin tưởng vào cậu trai này Ông Hoàn thì lại cho rằng cậu ta năng động như thế Thì con mình sau này sẽ đỡ bất vả Nhưng ông không hề biết rằng Hiền không hề đơn giản như ông nghĩ Anh tài chính là một gã đồng doang chính hiệu, hắn đã lợi dụng cái danh giàu có của gia đình mà lừa dối khá nhiều cô gái nhạy dạ cả tin. Rồi sau khi đã no sôi chán trẻ thì bắt đầu quất ngựa truy phong không một lần ngoái lại. Thế hiện đã xuất hiện với tần suất giải đặc thì khó chịu lắm. Hôm nay là chủ nhật, chính là ngày mà Thắng hẹn về thăm Thảo Vi. Một khó khăn và bất lợi cho anh là Trong nhà không một ai biết về mối quan hệ này của cả hai. Thậm chí ngoài ông Hoàn ra thì chẳng ai biết mặt thắng cả. Thấy Thảo Vy cứ liên tục nhìn vào điện thoại, ra chiều sốt ruột lắm, hiển nghi liền. Anh ta sẽ quyết tâm bắt bằng được cái tổ con chuồn chuồn kia để xem kẻ đó là ai mà dám to gan động vào người của anh ta thế này. Với một cái đầu danh ma không khó để cho hiển đoán, Hôm nay Thảo Vi sẽ có một cuộc hẹn quan trọng, để rồi xem. Tại một nơi ở thành phố Việt Trì, trong một quán cà phê thơ mộng, Thắng và Thảo Vi đang ngồi tâm sự tình tứ. Một tuần họ mới gặp nhau một lần, nên có bao nhiêu chuyện để cho cả hai sãi bài nhung nhớ. Thảo Vi không hề biết rằng, khi cô vừa phóng đi đến điểm hẹn, thì cũng có một người ngay lập tức bám theo. Thảo Vi kể cho Thắng nghe về một đối tượng đang theo đuổi mình và nói giọng khó chịu. Em ghét anh ta lắm. Lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây tinh tướng hết sức. Vậy mà gặp anh chắc kiểu gì cũng phải động tay động chân đấy nhỉ. Em nói là em ngứa ngay hết cả chân nè. Thảo Vi chợt lên tiếng hỏi. Yêu anh mấy tháng rồi mà em chả biết gia đình anh ở đâu cả. Cũng chưa từng nghe anh nói đến. Không phải anh định giấu em đấy chứ. Em đâu có quan trọng chuyện giàu nghèo đâu Em chỉ yêu con người anh thôi Nhưng ít ra em cũng muốn biết Về thân thế của người yêu mình chứ Một chút ưu tư trong thắng Anh biết kiểu gì Thảo Vi Cũng sẽ hỏi về điều này Và bản thân anh không thể giấu cô mãi được Nếu không nhớ lời Tùng Chắc thắng đã phun hết sự thật ra Cho Thảo Vi biết rồi Nhưng đúng như lời Tùng nói Phải có rất nhiều cơ duyên Anh mới được gặp cô Không thể vì cái quá khứ đen tối kia mà mất tất cả được. Anh thầm nói. Xin lỗi vì đã nói dối em Thảo Vi. Đến một lúc nào đó, anh sẽ cho em biết sự thật nhưng không phải là bây giờ. Anh chỉ có một mình thôi Thảo Vi à. Bố mẹ và ông bà anh chết cả rồi. Anh chính là một đứa trẻ mồ côi. Nên giờ đây quê hương đối với anh là một khái niệm rất xa vời. Trời, vậy mà anh không nói cho em biết sớm. Không ngờ anh lại có hoàn cảnh đặc biệt như thế. Biết được điều này em càng yêu và thương anh nhiều hơn mà. Đừng buồn nhé. Anh mà buồn là nhìn xấu lắm đấy. Thảo Vi pha trò. Câu không để ý rằng ở một góc bàn gần đó có một người đang ngồi xoay lưng lại phía hai người. Cái đó chợt mí môi lại. Khi nghe thấy những lời chia sẻ của Thắng hắn lẩm bẩm trong đầu. Đỉa mà đòi đeo chân hạc à? Để rồi xem mày còn dám to còi không? Hồn hồn thì rút lui đi con, tự dưng bố mày muốn tống cho mày một quả quá, mẹ kiếp. Đôi uyên ương kia vẫn vô tư chuyện trò mà không hề để ý đến một kẻ thứ ba đang sắp tâm làm hại tình yêu của họ. Đang nói chuyện thì Thảo Vy có điện thoại, mở máy ra là cuộc gọi của bố. Alo, con đang đi đâu vậy? Về nhà ngay cho bố. Ai lại để cho Hiền nó ngồi một mình ở nhà thế? Con phải giữ phép lịch sự chứ. Dạ, lát con về bố ạ, con đang có việc một chút. Cúc máy Thảo Vy nói với người yêu. Em phải về rồi, anh gái chỗ nào đợi em đi, xong em sẽ ra với anh. Thắng tiếc nuối nói. Em phải nhanh ra với anh đấy nhé, cả tuần mình mới có một ngày để gặp nhau, anh nhớ em lắm đấy. Thảo Vy đi ra cửa lấy xe về, chỉ còn Thắng ngồi lại. Đợi cho cô đi khuất 5 phút sau, người kia quay mặt lại. Hắn từ từ tiến lại bàn của Thắng cất giọng. Tôi có thể ngồi đây được không anh bạn? Thắng ngừng đầu lên ngạc nhiên, vì thấy đó là một người không quen. Tự nhiên theo phản xạ, anh nhắm mắt lại để đoán xem mình có quen người này không, thì người kia tự động kéo ghế ngồi đối diện nói. Anh không biết được tôi đâu, nhưng tôi thì biết về anh đấy. Giới thiệu cho anh biết luôn, tôi chính là chồng sắp cưới của Thảo Vi. Tôi cũng nhắc cho anh rõ. Được cấm anh không được ve vãn vợ tôi nữa. Hãy nhìn lại bản thân mình xem. Anh là cái gì mà đòi theo đuổi cô ấy hả? Một thằng mồ côi tứ cố vô thân mà cũng đòi đũa mốc mà tròi mâm son à? Đừng có mà mơ. Thắng thấy người thanh niên này từ đâu lòi ra. Rồi ăn nói bất lịch sự thế này thì bực lắm. Nhưng vì đây là quán cà phê nên anh vẫn giữ phép lịch sự nói. Xin lỗi tôi chả biết anh là ai cả. Nhưng dám khẳng định rằng hồi nãy anh chính là kẻ đã ngồi nghe lén cuộc nói chuyện của chúng tôi. Anh có biết hành động như vậy là xấu không? Tôi luôn yêu và tin tưởng ở Thảo Vi. Ngoài cối xa ra thì mọi lời nói của anh vừa rồi đều không có giá trị. Xin chào. Thắng đứng lên nhưng ngay lập tức anh bị người kia túng cổ áo lôi lại. Mắt hắn vằn lê những tia máu và miệng thì rít lên. Mày không muốn uống rượu mừng mà đòi uống rượu phạt hả thằng khốn? Có biết bố là ai không mà dám vút sâu hùm hả? Hồn hồn thì cút mẹ mày đi. Đừng để bố điên lên thì cái mạng chó của mày cũng không giữ được đâu. tổ nhà quê. Thắng đưa tay lên tóm chặt lấy anh ta vặn ngược lại. Hiền không thể ngờ một thằng mà hắn vừa mới xỉ nhục và không coi vào mắt lại có một sức mạnh lớn đấy như thế. Chỉ cần Thắng vặn chặt một tí nữa thì e rằng cái tay này sẽ theo đó mà gãy ra mất. Nhăn mặt vì đau Nhưng Hiền vẫn không thể bỏ được bản tính ngông cuồng nói. Bỏ tao ra, mày làm gì thế hả thằng chó? Này, tôi nói cho mày biết. Phải biết lượng sức mình, đừng đậm một tí là dùng vũ lực không hay đâu. Nói xong anh buông tay ra, không quên rú cho hắn một cái. Hiền ngồi phịch xuống ghế mặt tức giận dít lên. Mày hãy từ bỏ Thảo Vi đi, cô ấy là của tao. Hai nhà cũng đã ăn hỏi rồi, chỉ chờ đám cưới thôi. Tao nói nhẹ như vậy. Mà mày vẫn cố tình không nghe thì đừng có trách Thắng nhìn thẳng vào mặt anh ta Nói một câu Khiến Hiển nghe xong giận sôi máu Cái này thì anh phải hỏi lại Thảo Vi xem Cô ấy yêu ai nhé Đừng dở trò mèo ra nữa Chẳng hay ho gì đâu Tình yêu phải đến từ trái tim Chứ không phải từ sự ép buộc Mong rằng anh đừng tìm tôi một lần nào nữa Thằng chó Mày hãy đợi đấy đừng vội tự đắc Bố mày không để yên đâu Nói xong hắn leo lên xe phóng vút đi, quên cả trả tiền nước. Cô Tiếp Tân thấy vậy thì chạy theo gọi. Này anh kia, trả tiền nước đã chứ. Tiền đó để tôi thanh toán luôn cho. ơ anh trả luôn à Thắng gật đầu rồi đưa tiền cho cô gái. Đoạn anh cũng bước nhanh ra khỏi quán. Trước đôi mắt ngạc nhìn của cô Tiếp Tân. Người đâu mà đẹp trai thế không biết. Tiếc quá mình chưa kịp hỏi địa chỉ. Cứ như diễn viên điện ảnh ấy. Vừa bước chân vào nhà nghỉ Thắng thả người xuống chiếc giường nệm Rồi nhắn tin cho Thảo Vi Nãy có một con chó dại Vừa tớp anh em yêu ạ Hai phút sau Thảo Vi nhắn lại Chết thôi Anh có làm sao không Để em ra đường anh đi tiêm ngừa nhé Chó lạ cắn là không coi thường được đâu Thắng suýt phỉ cười Vì người yêu của anh quá ngây thơ Có thể Thảo Vi Là một cô gái trong sáng Nên cô mới trẻ lâu Nhìn chẳng ai bảo cô đã 23 tuổi Mà cứ nghĩ cô như vẫn đang ở lứa tuổi tin khoảng 18-19 là cùng Ngày đầu gặp cô Thắng vẫn tưởng Thảo Vi là cô sinh viên năm nhất Sợ người yêu hút hoàng vì tưởng thật Thắng bấm số gọi cho cô Alo là anh đây Anh đang ở nhà nghỉ hồng ngọc Lúc nào trốn ra đây với anh nhé Không phải anh bị chó cắn đâu Mà bị người cắn đấy Là một vệ tinh của em Buồn cười lắm Lát ra anh kể cho mà nghe Trời, vậy mà anh làm em hết cả hồn À, em biết tên chó Sao anh nói là kẻ nào rồi Hắn cũng đang ở đây nè Người gì mà bám xa như đỉa ấy Em ghét lắm Thắng búng tay tành tách và cười thầm Đúng như anh dự đoán Tên kia chỉ là một gã cò con Si mê cuồng dại Nhưng không được người đẹp để mắt đến Nên mới chơi bẩn sau lưng Một đối thủ thú vị đây Để xem nào Bên kia Thảo Vi vừa đút điện thoại vào túi Thì Hiền đã đứng ngay đằng sau Hắn đoán cô vừa gọi điện cho ai Mặc dù trong bụng cục tức hồi nãy Vẫn chưa nuốt trôi Nhưng Hiền đã cười nịnh đầm Thảo Vy à Anh vừa tăm thấy ở cửa hiệu đằng kia Có mấy cái váy rất đẹp Em mà mặc vào thì như công chúa ngay Để anh em đi mua nhé Em cảm ơn anh Nhưng không cần đâu Váy em nhiều lắm mà không hết À mà từ sau anh đừng đến đây nữa Em xin lỗi vì phải nói điều này Nhưng em đã có người yêu rồi, anh thông cảm Phải cố nén để không bật ra câu chửi thề Nhưng hiện vẫn cố đấm ăn xôi Em đã biết gì về hắn chưa mà nhận lời Cẩn thận kẻo bị lừa đấy em ạ Là bạn gái anh nhé Yên tâm, anh sẽ bảo bố lo việc cho em Cứa nhau xong em muốn gì cũng được, anh chiều hết Anh nói gì em không hiểu Em nghĩ chúng ta không hợp nhau Hơn nữa cái gì có thể ép được Chứ ép duyên thì không nên anh ạ Em chỉ có thể lấy người mà mình yêu thôi Chẳng ai ép được đâu Nếu bố mẹ mà ép em lấy người không yêu Thì thà em ở giá còn hơn Chứ quyết không lấy ai cả Được lắm Rồi em sẽ là của anh thôi Nàng công chúa bé nhỏ ạ Còn thằng chó kia Không biết mày là thằng nào từ đâu đến Nhưng mày là kẻ ngáng đường Vì vậy tao sẽ không thể tha cho mày Chó chết thật Khi Thảo Vy vừa lên xe phóng đi thì ngay lập tức Hiển cũng phóng ra ngoài. Nhưng thay vì bám theo cô, hắn sợ lộ, nên ngoắc ngay một tay xe ôm, rồi dúi ngay tờ 200 vào người anh này nói nhanh. Anh nhìn thấy cô gái trước mặt rồi chứ? Hãy bám theo cô ấy cho tôi, và xem cô ta đi đến đâu, rồi báo lại cho tôi biết nhé. Tôi chờ anh ở đây. Gã xe ôm đang ngồi ngáp ruồi suốt từ sáng, chưa được quốc nào. Nay thấy Hiển nói vậy thì gật đầu, rồi để xe lao vụt đi. Được chừng 20 phút sau đã thấy gã vòng về nhìn Hiền nở ngay nụ cười cầu tài Em này là gà của cậu à Nhưng tôi thấy cô nàng vừa vào nhà nghỉ hồng ngọc với thằng khác đấy Nhìn thằng này cũng ngon dai lắm Cậu cẩn thận kẻo đổ máu đó Hãy hết sức bình tĩnh Gật đầu cảm ơn tay xe ôm xong Hiền đi bộ vào nhà Thảo Vi Nhưng trong bụng thì như có lửa đốt rồi Hắn không thể ngồi yên mà để cho thằng khác nó nẫng tay trên người yêu của mình được Chưa kể Thảo vị lại theo thằng đó vào nhà nghỉ Thì ai biết mà ăn cỗ lúc nào Chỉ cần tưởng tượng ra những cảnh nóng đó Mà mặt hắn đã nóng gian rồi Không thể lộ mặt được Lúc này là lúc hắn cần phải lấy điểm với nhà ông Hoàn Cũng không thể thuê bọn sang hồ đánh rằn mặt kẻ tình địch được Chỉ còn một cách Một ý nghĩ ác động chợt lóe lên trong đầu hiển Hắn vừa đến sân Thì ông Hoàn đi ra Chỉ thấy mỗi mình Hiển mà không thấy con gái đâu, ông hỏi. Sao lại đứng một mình thế này cháu, con Thảo Vi đâu? Dạ con buồn lắm chú ạ, có việc này con không biết con nên nói ra với chú không? Gì thế? Đã coi cháu như con gái trong nhà, thì còn e ngại gì? Nói đi, xem chú có giúp được gì không nào? Hiển biết ông Hoàn đã mắc mưu, liền đi sát người ông rồi nói nhỏ. Chưa có tin thì con mới dám nói. Con thấy Thảo Vy vừa đi hẹn hò với một người ạ. Cháu nói cái gì? Thật hay bỡn? con Thảo Vy nó dám. Dạ, chính mắt cháu nhìn thấy cô ấy đi vào nhà nghỉ hồng ngọc cùng với một người ạ. Cái gì? Nhà nghỉ hồng ngọc? Cậu không nhìn nhầm đấy chứ? Hiển lắc đầu quả quyết. Ông Hoàn nóng máu khi nghe cậu ta nói. Rõ ràng con bé này không coi lời ông ra gì mà. Ai đợi để bị hôn phu một mình ở nhà để đi hẹn hò với trai. Thế này thì không được. Mà thằng đó là thằng nào, mà to gan lớn mật thế không biết, lại còn dám dụ con ông vào nhà nghỉ nữa chứ. Hỏng hỏng, thế này thì chết. Được rồi, cậu đi với tôi. Mà tôi hỏi thật, cậu có yêu nó thật lòng không? Dạ, con thật lòng yêu em mà. Dù cho có chuyện gì xảy ra, thì con vẫn yêu em ạ. Chú hãy tin con, để con chờ chú đến đó. Quyết Thắng không hề biết, Một âm mưu hẻn hạ đang được kẻ thứ ba, răng ra để hạ nhục anh. Hai người vẫn đang tiếu tích chuyện trò như đôi chim câu quấn quýt, tiếng Thảo Vi thánh thót như chuông ngân, làm cho Thắng quên hẳn chuyện bực mình vì bị tên kia phá đám vừa rồi. Nhưng hai người không vui vẻ được lâu, đang cười vui vẻ thì điện thoại của Thảo Vi đổ chuông, là bố gọi. Cô đưa tay xịt ra hiệu cho Thắng im lặng rồi bấm nghe. Alo, dạ con đây ạ. Con đang ở đâu vậy? Về ngay, bố có việc nhờ tí. Dạ, để lúc nữa được không bố? Con đang ra ngoài có chút việc ạ? Ông Hoàn không thể bình tĩnh được nữa. Ông quát vào trong máy. Về ngay, mày tưởng qua mặt được bố mày à? Muốn sống thì ra đây gặp tao. Mày mà còn cố tình ở trong ấy thì cứ liệu hồn đấy. Con gái con lứa, mà theo trai vào nhà nghỉ là sao hả? Thật là mất mặt mà. Thảo Vi tái mặt không nói nên lời. Đầu kia bố cô đã cúp máy. Tài cô run run miệng lắp bắp. Bố em đã biết em ở trong này. Hình như bố đang ở ngoài cửa anh ạ. Thắng cũng đoán được nội dung khi thấy gương mặt người yêu biến đổi. Giờ nghe cô nói thì anh biết ngay là đã có kẻ theo dõi Thảo Vi lúc cô ra khỏi nhà. Nắm lấy tay cô anh an ủi. Không sao cả em yêu hãy bình tĩnh. Anh luôn ở bên em. Anh sẽ cùng em xuống. Đừng sợ. Có gì hãy đổ hết lên đầu anh nhé. Thảo Vi vừa sợ vừa ái ngại nhìn anh Nhưng tình thế không cho phép họ trần trừ thêm nữa Thắng quả quyết Mình yêu nhau cũng được mấy tháng rồi Đằng nào anh cũng phải gặp bố mẹ Thôi thì một liều ba bảy cũng liều vậy Chỉ cần anh yêu em là đủ Vậy là chàng trai và cô gái liền dẫn nhau ra ngoài Ít kiến nhạc vụ đại nhân Quả đúng như lời Thảo Vi phỏng đoán Ngoài cửa ông Hoàn đang đứng chờ sẵn Với gương mặt đằng đằng sát khí Nhưng thứ mà cô không ngờ đến là kẻ đứng cạnh ông, một kẻ mà cô không bao giờ muốn nhìn thấy, thì cũng đang sờ sờ hiện ra trước mặt. Không khó để thắng nhận ra kẻ tiểu nhân kia. Anh bước lên phía trước cùng với Thảo Vi và cất tiếng chào ông Hoàn. Cháu chào chú ạ. Cháu thực sự xin lỗi vì đã chưa xin phép chú mà rủ Thảo Vi ra đây. Ông Hoàn đứng hình khi nhìn thấy người thanh niên trước mặt rồi ông bỗng rụi mắt Rồi giận dữ chỉ thẳng vào mặt thắng nói Thì ra là cậu à Hơi bất ngờ đấy Tôi không ngờ chỉ có mấy ngày mà cậu đã quyến rũ con gái tôi Cậu to gan thật Lại còn dám rủ nó vào nhà nghỉ nữa Cậu Kìa bố con xin lỗi Nhưng con đã nói với bố mẹ rồi Con đã có người yêu mà bố không tin Hôm nay con cũng giới thiệu luôn Anh ấy chính là người mà con chọn Mong bố đồng ý cho chúng con được tìm hiểu Cầm mồm Mày lao quá rồi đấy Tao cho mày ăn học bao nhiêu năm Để giờ mày bôi dao chát chấu vào mặt bố mày thế này à Về, về ngay cho tao Còn cậu, tôi cấm cậu từ giờ không được bén mảng đến đây Tôi cũng nói luôn cho cậu rõ Đây mới chính là chồng tương lai của nó Giờ thì cậu đi đi Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh Con xin chú Mong chú hãy thông cảm Mà cho phép con tìm hiểu em Thảo Vi Chúng con yêu nhau thật lòng Con cậu xin chú Không nói lời thôi nữa Thảo Vi Về nhà ngay cho bố. Đoạn ông quay sang thắng, nói một câu làm anh đau điếng. Mà tôi nói cho cậu biết nhé. Nhà tôi có nhà cửa tử tế. Sao cậu không vào nhà? Mà lại rủ dê con gái tôi đến chỗ không trong sáng thế này hả? Chỉ có những người không đàng hoàng và không có giáo dục mới xử sự như vậy. Nhìn qua cũng đủ biết cậu là người như thế nào rồi. Mong cậu hãy tránh xa con gái tôi ra. Kê chú, con không phải là người như vậy ạ? Hiền nhách môi cười nửa miệng. Hắn không ngờ mọi việc lại diễn ra dễ dàng như thế. Ông Hoàn đã thay hắn hạ nhục Thắng một cách đầy hà hê, đưa một ánh nhìn dĩu cợt nhìn Thắng, hiển buông một câu. Hãy biết mình là ai, chứ đừng có chào cao cậu ạ. Chào cao có ngày té dập đầu đấy, xin chào. Ông Hoàn còn đợi bằng được Thảo Vi lên xe về, thì mới yên tâm leo lên xe Hiển. Thắng biết tình yêu của mình bắt đầu gặp trắc trở, chỉ mong sao Thảo Vi vẫn vững tâm Đặt chọn tình cảm nơi anh mà thôi. Tại nhà ông bà Hoàn Hiền, khi nghe ông Hoàn nói về sự việc vừa rồi của Thảo Vi, bà Hiền cũng bất ngờ lắm. Mặc dù không thích Hiền, nhưng bà cũng không biết cậu trai kia là ai. Gọi con gái vào phòng riêng, bà nói. Hãy nói cho mẹ nghe, chuyện gì đã xảy ra vậy Thảo Vi? Những lời bố con nói có đúng không? Mẹ muốn được nghe chính miệng con nói. Dạ đúng. Nhưng mong mẹ hãy tin con Con không làm điều gì sai cả Con yêu anh ấy Vì sợ bố mẹ không đồng ý Nên con chưa dám đưa anh ấy về giới thiệu Xin mẹ hãy ủng hộ con Bà Hiền lắc đầu nói với con Nhưng mình là con gái Cho dù không có vấn đề gì Thì mẹ cũng không đồng ý việc con đi vào nhà nghỉ gặp bạn trai Cậu ta là ai mà con dại quá Con biết thừa cậu Hiền kia đang ở đây Tại sao lại theo cậu ta vào đó làm gì vậy Con có biết chỗ đó nhạy cảm lắm không? Mẹ, nhưng con không thích anh Hiền đâu. Anh ta là người không tốt. Con không đồng ý với sự sắp đặt này. Mẹ hãy ủng hộ con đi mẹ. Nói với bố giúp con. Dù gì thì việc hôm nay con cũng sai rồi. Thôi cứ để từ từ mẹ sẽ tìm cách nói với bố con. Giờ ông đang giận bới chuyện này ra chỉ như đổ dầu vào lửa. Lát bố có nói gì con cũng phải im nghe không? Từ lúc Thảo Vi về đến giờ, không khí gia đình cực kỳ căng thẳng. Mặc dù Hiền luôn mồm nói không sao, nhưng bà Hiền thực sự không hài lòng. Đành rằng bà không đồng tình với việc làm của con gái hôm nay. Nhưng khi nghe Thảo Vi nói chính Hiền là kẻ đã theo dõi cô, rồi báo tin cho ông Hoàn, thì bà cảm thấy ác cảm với cậu ta. Bà không thích một kẻ tiểu nhân như vậy. Hướng chi qua tiếp xúc vài lần, bà thấy cậu này không thật và là một kẻ lẻo mép. Tuy cũng chưa biết cậu thắng kia là người như thế nào, nhưng trong thâm tâm bà lại ngầm ủng hộ con gái. Bà tin với trình độ của mình, cộng với sự tinh tế, Thảo Vy sẽ không chọn nhầm người. Hiện quả là một gã trai quỷ quyệt và gian manh. Ngày hôm đó, khi trở về Bắc Ninh, hắn đã nói với bố mẹ sắm lễ ăn hỏi và xin cưới Thảo Vy gấp. Ông Huấn liền gọi điện nói chuyện trao đổi với ông Hoàn về ý định của mình. Tuy có hơi bất ngờ nhưng ông Hoàn thấy cũng hợp lý. Vì con gái để lâu ngày không ổn. Vì cái thằng ông gặp trong nhà nghỉ kia chưa biết người ngậu nó ra sao, gia đình thế nào. Chưa gì đã hẹn con gái người ta vào nhà nghỉ thì đúng là không thể chấp nhận được. Ông Huấn cũng rất biết làm vừa lòng thông ra tương lai nên đánh ngay một cú quyết định. Ông ta nói trên điện thoại. Thế này ông bạn ạ, tôi tính cưới phút chúng nó cho xong. Rồi nhà tôi sẽ lo luôn cái chuyện nghề nghiệp cho con Thảo Vi ông ạ. Chúng nó cũng đến tuổi lấy vợ gả chồng cả rồi. Hai nhà chúng ta lại quá hiểu nhau nên sẽ càng tăng thêm tình thân ái. Ông nói với bà ấy giúp tôi nhé. Khi nào sang dẫn lễ ăn hỏi thì tôi sẽ gọi điện báo trước nhé. Ấy ấy, cái này cứ từ từ để tôi bàn với bà xã đã ông nhé. Nhưng ông Hoàn mới chỉ nói được nửa chừng thì bên kia ông Huấn đã cúc máy rồi. Hiền thấy bố trao đổi với ông Hoàn như vậy Thì mở cờ trong bụng Hắn chắc mầm kiểu gì Thảo Vi cũng về tay mình Và đang tưởng tượng ra đến lúc tay trong tay Sánh bước bên cô Mà cười thầm trong bụng Bên này ông Hoàn quay sang bảo bà Hiền Nhà bên kia họ đề xuất xin cưới Con Thảo Vi nhà mình bà ạ Thôi thì cho nó cưới quách đi cho rồi Con gái để trong nhà khác nào bom nổ chậm Ông nghĩ lại đi Tôi thấy con bé nó ưng cậu Hiền đâu mà cưới với treo Ờ, bà này hay nhỉ Nhắm xem trong đám tòm tem con bé Thì có đứa nào hơn được thằng đó đâu Tôi là tôi quyết rồi Nó không đồng ý cũng không được Cá không ăn muối cá ươn Con không nghe cha mẹ chỉ là con hư Bà liều liệu mà bảo nó Vừa đúng lúc Thảo Vi phóng xe về tới Cô tươi cười nói với bố mẹ Con vừa đi phỏng vấn Ở công ty may mặc xuất khẩu Minh Phương Họ hẹn tuần sau sẽ trả lời ạ Khả năng là con trúng tuyển Vì đủ hết yêu cầu mà họ đưa ra, làm được ở đó thì gần nhà rất tiện bố mẹ nhỉ? Ông Hoàn nói, Việc làm cũng quan trọng, nhưng cứ tạm để đấy đã, giờ có việc này quan trọng hơn. Đó là tới đây nhà bác Huấn chính thức sang dạm ngõ để xin cưới con cho cậu Hiển. Bác ấy còn hứa sẽ lo việc cho con, nên bố mẹ cũng đồng ý rồi. Cái thằng ấy cũng được, gia đình bác ấy cũng khá già, nó lại rất yêu con nên bố cũng yên tâm. Ờ sao bố lại đồng ý Con không lấy anh ta đâu Đàn ông gì mà tiểu nhân ích kỷ Không thể yêu nổi Láo mày đừng có nói với bố mày Là mày vẫn lén lút yêu cái thằng hôm nọ nhá Tao là tao nhất định không đồng ý đâu Nó ở đâu và ra cảnh thế nào Chắc mày cũng mù tịt phải không Chưa đâu vào đâu mà đã tính thịt con người ta rồi Vớ vả vớ vẩn Ờ sao bố lại nói vậy Con với anh ấy hoàn toàn trong sáng Chưa hề đi quá giới hạn nên bố yên tâm Mẹ, mẹ nói giúp con vài câu đi. Dù bố có ép thì con cũng không bao giờ lấy người mà mình không yêu. Nói rồi Thảo Vi tấm tức chạy vào buồng khóc. Cô biết hành trình của cô và anh rất khó khăn. Cả chặng đường dài phía trước là đầy rẫy những vật cản mà hai người phải vượt qua. Mà thú thật cô cũng đã biết gì về anh đâu nhỉ? Nhà anh ở đâu? Bố mẹ anh là ai? Và người thân anh còn hay mất. Tất cả vẫn là một bí ẩn bao trùm, nhất định tới đây, cô sẽ hỏi anh cho ra nhẽ. Vì Thảo Vi cường quyết không đồng ý, nên ông Hoàn không có cách gì ép được con cả. Phía bên kia ông Huấn rất sót ruột, ông cũng đoán chắc cô bé kia có đám nào rồi. Hỏi thằng con trai thì nó vào đầu bứt tai nói. Còn điền lắm bố ạ, cô đang yêu một thằng vô danh tiểu tốt, so ra thì chẳng bằng một cái gấu quần của con. Con còn bắt gặp cô ấy hẹn hò với nó trong nhà nghỉ. Nên muốn cưới ngay kẻo để lâu lại đêm dài lắm mộng. Ông huấn nghe con trai nói vậy thì lùng bùng hết cả lỗ tai nói. Mày nói cái gì? Bắt gặp nó theo trai vào trong nhà nghỉ á? Thế thì dẹp, dẹp ngay cho tao. Ai đời con gái độc thân mà lại theo trai vào nhà nghỉ? Thế còn ra cái thể thống gì? Tao tưởng nó thế nào chứ như vậy thì vứt. Đời thiếu đếch gì gái? Mà mày cứ mê nó như điếu đổ thế hả? Không cưới trao gì hết. Lấy về rồi lại đi đổ vỏ cho thằng khác thôi con ạ Nhưng con không lấy ai khác đâu Con chỉ yêu cô ấy thôi Bố cứ mặc kệ con Tao không đồng ý mày hiểu chưa Mà sao mày ngu thế hả con Lấy một người không yêu về thì Khác nào ôm khúc gỗ đi ngủ Nghe bố đi Rồi tao tìm cho đứa khác Ngon lành cảnh đào hơn nhiều Tự nhiên nghe mày nói Tao lại thấy ác cảm với con bé ấy quá Hiện đúng ở trong hoàn cảnh Theo tình tình chạy, phốt tình tình theo. Hiện là một kẻ tâm cơ nên hắn không dễ dàng rút lui và bỏ cuộc như vậy. Hắn quyết chiếm bằng được Thảo Vi thì thôi, không bằng cách này thì bằng cách khác. Một tuần sau, Thảo Vi chủ động lên thăm thắng, nhìn thấy anh xoay trần hàn sắt. Mà cô thấy cảm động và thương anh quá. Tùng trổ lần đầu tiên nhìn thấy người yêu của đại ca ngoài đời thì cứ tấm tắc khen suốt. Hôm đó Thắng quả là người hạnh phúc và vui nhất ở đây. Miệng anh luôn nở nụ cười vì tự hào về người yêu. Tùng trổ tâm lý hỏi. Hai tuần tới anh nghỉ hai ngày đi. Đưa Thảo Vi đi chơi đâu đó cho thư giãn. Đằng nào cuối tuần mình cũng nghỉ ngơi mà anh. Thắng nghe hợp lý liền quay sang Thảo Vi ngầm hỏi ý cô. Thảo Vi chỉ mỉm cười yên lặng mà không nói gì. Cô rất muốn ở bên anh. Nhưng để xin bố mẹ đi đâu đó hai ngày thì e là khó vì chẳng có lý do gì thích hợp. Chiều hôm đó, khi đưa người yêu ra bến xe để về, Thắng nói, em tìm cách gì xin phép bố mẹ đi, anh muốn tuần sau em đi biển một chuyến, chúng mình đi hạ long nhé em. Để em về tìm cách đã rồi em báo cho anh, hy vọng là được, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Hai người chia tay trong lưu luyến, họ đã yêu nhau được mấy tháng, nhưng đúng như Thảo Vi nói, Cô và Thắng chỉ trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy, chứ chưa hề đi quá giới hạn vì anh luôn giữ cho cô. Tối đó về đến nhà, Thảo Vy đã thấy bực bội vì nhìn thấy hiền, anh ta cứ như một ngôi sao xấu ám quẻ cô vậy. Tức mình chào bố mẹ xong, Thảo Vy đi sang nhà anh trai để tránh mặt tên kỳ đà kia. Bảo Trung nhìn thấy em gái với vẻ mặt bí xị thì đoán ngay ra sự tình anh bảo em. Anh biết là cô không thích thằng Hiển đúng không? Phải công nhận thằng đó bám ra như đỉa nhỉ? Mà cái thằng người yêu cô cũng lạ. Nó có gì hấp dẫn thì mới mê mẩn được cô em gái anh chứ nhỉ? Anh bắt đầu tò mò rồi đấy. Anh ủng hộ em nhé. Em ghét cái gã đó lắm. Người đâu mà vô duyên. Không yêu lấy về chỉ tổ cãi nhau à? Bà chị dâu đang ở trong nhà. Nghe thấy hai anh em nói chuyện ngoài sân thì cũng đi ra góc vui. Cô phải học chị ấy. Phải lấy người yêu mình thì mới sướng. Biết đâu cô lấy chú ấy về lại được chiều nhi tiên thì sao? Trời ơi, em đang buồn thối ruột mà chị còn đùa được. Nói thực là em không thể mê nổi tên ấy chị ạ. Người gì mà tiểu nhân. Bạn cô lại nhăn mặt dầu dĩ nói. Em đang muốn đi biển một chuyến xả chết mà khó quá. Sợ bố mẹ không cho đi, nhất là bố. Giờ biết làm cách nào để đi đây. Em cũng sắp đi làm rồi. Ông anh liền hiến kế, trời khó gì đâu, em không nhớ chị dâu em quê ở Hải Phòng à, có cần chị ấy giúp một tay không, thiếu gì cách, mà có cho đuôi đi theo không đấy. Nhìn ánh mắt gian xảo của anh Thảo Vi cũng phải bật cười, chị Huyền vợ anh Trung mới lên tiếng, hay là nhân tiện anh để em và con về chơi với ông bà ngoại mấy ngày đi, tiện đưa cô út đi luôn, đảm bảo nhất cử lưỡng tiện mà cô út cũng có một chuyến đi biển vui vẻ. Nghe chị dâu nói ra ý kiến mà Thảo Vi vui không để đâu hết ít ra đã tìm được lý do để xin bố mẹ đi chơi rồi giờ chỉ còn mỗi việc xin phép và chờ báo tin cho chàng thôi thấy đã đến giờ cơm mà cô em vẫn chẳng muốn về anh Trung nói cô mà không về ăn cơm là có chuyện đấy tạm thời và mềm mỏng đã giờ có gì anh chị sẽ nói thêm và cho giờ thì về đi nhớ lúc nào đưa tên kia về diện kiến anh đấy nhé một niềm vui len nhẹ trong lòng. Rất may là bước đầu Thảo Vi đã được anh chị ủng hộ. Như vậy là có thêm đồng minh rồi và động lực rồi. Đúng như đã hứa, vợ chồng anh Trung đều nói thêm cho Thảo Vi nên mặc dù ông bà Hoàn Hiền không muốn cho con gái đi chơi xa cũng đành phải đồng ý. Vậy là thứ bảy này, cô và anh sẽ hẹn nhau để đi hải phòng chơi. Kể ra Thảo Vi cũng liều khi quyết định đi chơi hai ngày cùng anh. Nhưng lý trí cho cô biết, ở bên người đàn ông ấy cô thấy cực kỳ yên tâm và thoải mái. Anh là một người đàn ông tốt và yêu cô thật lòng. Cô tin là như vậy. Cô cứ đếm từng ngày cho nhanh đến thứ bảy. Đúng là tâm trạng của một người đang yêu, thì người ngoài tinh ý là nhận ra ngay. Anh Trung chỉ nói với cô đúng một câu. Anh không cổ xí cho việc trai gái đang yêu mà thuê phòng ở nhà nghỉ hay khách sạn ở chung đâu. Tuy rằng anh tin cậu ta là người tốt nhưng em vẫn cứ phải cẩn thận và giữ mình. Là đàn ông anh biết khi yêu thì thằng nào cũng thích yêu một đứa con gái dễ dãi dễ dàng chiếm hữu nhưng khi lấy về làm vợ thì chẳng thằng nào thích một cô gái buông thả đâu em. Quan niệm Á Đông của mình là vậy em hãy tỉnh táo chúc đi chơi vui vẻ. Tuân lệnh anh trai ở nhà có gì nhớ điện cho em nhé. Rồi cũng đến ngày đi chơi Như đã hẹn nhau từ trước, Thắng sẽ bắt xe xuống ngã tư nội bài, rồi chờ cô ở đó để đi cùng. Còn cô và chị dâu sẽ thuê một chuyến xe từ nhà xuống. Thảo Vy hôm nay ăn mặc rất đẹp. Cô cũng mang theo khá nhiều tiền, vì biết người yêu mình cũng không khá giả gì. Ở trên xe thằng cu cháu cứ tiếu tít nói chuyện vì trẻ con thích được đi chơi xa. Nhưng cu cậu cũng chỉ huyên thuyên một lúc là lăn quay ra ngủ tít Chẳng mấy chốc, Xe đã đến ngã từ nội bài Từ xa đã thấy bóng sáng thắng đứng đợi ở vệ đường Chỉ mới thấy bóng anh mà Thảo Vi đã thấy tim mình đập rộn xã rồi Người đang yêu có khác Thảo Vi bảo lái xe tấp vào lề cho Thắng lên Nhìn thấy người yêu của cô em chồng đẹp như soái ca Bất giác siệu huyền nghĩ bụng Người như thế này cô ấy không yêu mới lạ Thắng chào chị rồi ngồi cạnh Thảo Vi Thấy cô con ngủ ngon lành trong lòng mẹ anh liền bảo Chị để em bế cháu cho. Để nó ngồi với em cho đỡ mỏi ạ. Thôi cảm ơn chú. Tôi cho cháu nó nằm lên đây không sao đâu. Chú cứ ngồi dưới đó đi. Trên đường đi Diệu Huyền cũng tranh thủ vừa hỏi chuyện. Vừa tranh thủ khai thác tế nhị cậu trai này. Quả là một người có trí khí và dễ gần. Khác hẳn với thái độ kênh kiệu của Hiền. Khiến chị cảm thấy yên tâm. Dần dần khoảng cách cũng được thu hẹp lại. Diệu Huyền bỗng hỏi thắng. Nhà cậu Thắng ở đâu nhỉ? Bố mẹ còn khỏe cả chứ? Dạ nhà em, ở cách nhà mình mấy chục cây chị ạ. Nhưng giờ chẳng còn ai, vì bố mẹ em mất cả rồi. Hai người lại chỉ sinh được có mình em. Ông bà nội cũng đã mất. Thật tội, xin lỗi đã làm cậu buồn. Vậy thì chắc cậu cũng ít về quê nhỉ? Thắng dạ, và từ lúc ấy Diệu Hiền không hỏi thêm gì nữa. Đi đến Hải Phòng thì việc đầu tiên là cả hai đến thăm gia đình chị dâu của Thảo Vi. Sau đó hai người đến nhà nghỉ. Diệu Huyền cũng không quên dặn cô em chồng. Có gì thì điện thoại ngay cho chị biết. Và chúc hai người đi chơi vui vẻ. Khi nào về cứ tự biên tự diễn. Vì hai mẹ con chị sẽ về sau. Cù Tuấn Anh cũng rất nhanh nhẹn với Thắng. Với bản tính chiều trẻ con nên được chú Thắng kiệu trên vai cụ cậu thích chí lắm ăn cơm ở nhà bố mẹ chị dâu xong thì đầu giờ chiều hai người tiến hành đi tham quan bãi biển của thành phố cảng xinh đẹp thắng cũng khéo léo thuê một nhà nghỉ ven biển để tiện ngắm biển về đêm và bình minh buổi sáng hai người dự định sẽ ở lại hải phòng đêm nay và sáng mai đến chiều mai bắt đầu về bãi cháy rồi kết thúc chuyến đi chơi luôn ở đó không biết khi nhận phòng thắng nói gì với tiếp tân Mà cô ta vui vẻ gật đầu và nhận tiền từ anh. Cũng phải công nhận tùng trổ rất chu đáo và tâm lý. Vì trước khi cậu ta đã rúi thêm cho anh một số tiền đủ. Để anh có thể chi tiêu thoải mái cho chuyến đi chơi. Hai người đi dạo biển một lúc. Rồi vào ăn tối tại nhà hàng. Toàn hải sản những thứ mà Thảo Vy thích. Thấy người yêu chỉ toàn chăm cho mình ăn. Còn anh chưa ăn gì. Thảo Vy lắc hỏi. Bộ anh cứ chăm em như thế này Sợ hai ngày đi biển em sẽ tăng cân cho mà coi Rồi chả mấy mà thành hòn bi Lăn nhanh hơn đi ấy. Em thành gì anh cũng yêu cưng ạ Cho dù em có thay đổi về hình thức thế nào Thì với anh em vẫn là thiên thần cô bé ạ Thảo Vi nhoẻn cười hạnh phúc gấp cho anh Nhìn họ tình tứ tút cho nhau ăn Mới thấy tình yêu thật đẹp Ngoài kia gió thổi vi vu Làm cho những tán phi lao nghiêng ngải trong gió Biển lung linh sắc màu khi màn đêm buông xuống. Trước biển mọi thứ đều trở nên nhỏ bé. Bất giác Thảo Vi nói. Em rất yêu biển. thì thoảng, rảnh mình đi biển đổi gió nha anh. Thắng mỉm cười anh nói với người yêu. Anh nghèo vậy sao em lại yêu anh? Có khi nào em thấy hối hận vì mình đã chọn nhầm không? Thảo Vi đưa tay lên che miệng Thắng không cho anh nói tiếp. Câu thỏ thẻ nhưng đầy quả quyết. Cho dù mọi thứ có thay đổi thì em vẫn yêu anh Em yêu anh nhiều lắm Thắng ạ Bữa ăn trôi đi một cách ngọt ngào Cả hai về phòng để chuẩn bị đi dạo biển Khi hai người đang dạo trên bờ cát Thắng liền thì thầm vào tay Thảo Vi Em đẹp lắm công chúa của anh Nhắm mắt lại đi anh sẽ cho em một điều bất ngờ Đôi mắt khép lại trên hàng mi rợp bóng Thảo Vi được Thắng nắm tay dắt đi trên bờ cát Được một đoạn khá dài anh dừng lại và bảo cô Đến nơi rồi, mở mắt ra nào em yêu Wow, đẹp quá Thảo Vi ngạc nhiên thốt lên Trước mắt cô là cả một khoảng lung linh sắc màu Được thắp lên bởi những ngọn nến huyền ảo Chính sữa là một trái tim được xếp bằng những đóa hồng nhung đỏ thắm Đặc biệt có hai chữ TV Được đan sen vào nhau thật lãng mạn Thảo Vi hạnh phúc lắm Giây phút này cô thấy mình như lạc vào lâu đài cổ tích Và mình chính là nàng công chúa được hoàng tử đánh thức bằng tình yêu màu nhiệm của mình Ngạn ngào không nói nên lời Cô chợt nắm tay anh Cô cảm nhận tay mình đang run lên Lát sau cô khẽ mất máy Cảm ơn anh về tất cả Em yêu anh Thắng nâng cầm thảo vi lên Và đặt xuống một nụ hôn nồng cháy Môi hỏa quyện vào môi Họ đã trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào chan chứa yêu thương Đất trời như lặng yên để chứng kiến cho tình yêu của họ Rất lâu sau họ mới buông nhau ra Thắng dìu người yêu ngồi trên một tảng đá rồi khẽ vuốt tóc cô Anh chỉ muốn cho thời gian ngừng trôi để níu giữ khoảnh khắc này Có lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất khiến anh quên đi những khổ đau trong quá khứ Quên đi mọi muộn phiền mà bản thân phải trải qua Cảm ơn đời Cảm ơn người đã đem cô đến cho anh Thảo Vi như bừng tỉnh cơn say Cô thốt lên một câu như gió thoảng Không ngờ anh lãng mạn như thế Ai bày cho anh như vậy Em hơi bị ngạc nhiên đấy Tình yêu bài cho anh tất cả Anh chỉ muốn sống mãi giây phút này thôi Anh sợ mất em Thảo Vi ạ Đừng bao giờ rời xa anh nhé Nói rồi thắng quỷ xuống Nâng tay Thảo Vi lên Rồi lồng vào đó một chiếc nhẫn xinh xắn Chiếc nhẫn có mặt đá màu hồng ngọc Như sáng lên trên tay cô Mặt đá hình trái tim Tượng trưng cho trái tim nóng bỏng của anh Trao cho cô vậy Giây phút này Thảo Vi cực kỳ hạnh phúc Cô biết đó là duyên phận Là mình đã không chọn nhầm người Khẽ nếp người vào ngực anh Thảo Vi từ từ nhắm mắt lại Bên tay cô là tiếng vỗ xỉ rào của sóng Tiếng anh đang ngân nga bài hát Vị ngọt đôi môi Cô không ngờ thắng hát hay đến như vậy Tất cả không gian như lắng động và hoài chung với tình yêu ngọt ngào của họ. Giữa trùng khơi muôn màu, mặc mà kệ những con sóng bạc đầu vẫn miệt mài vỗ đập, những con giã chàng nhỏ bé vẫn không ngừng xe cát, Thảo Vi chỉ vào chúng và nói Em muốn tình yêu của mình sẽ bền bỉ theo thời gian, giống như những con giã chàng này. Dù cho mọi thứ có phôi pha, thì em nguyện sẽ bên anh trọn đời, chỉ mình anh mà thôi. Thắng cảm động như muốn nuốt từng lời của người yêu vào trong tim, anh chợt thì thầm. Nếu như tất cả những điều anh nói đều là dối trá, chỉ có tình yêu với em là thật, thì em còn yêu anh nữa không? Sau sự một lúc Thảo Vi trả lời, anh dối trá gì em cũng sẽ bao dung mà tha thứ. Nhưng có một điều quan trọng là anh tuyệt đối không được lừa dối em trong tình yêu. Điều đó anh có làm được không? Chắc chắn là như vậy. Anh biết em sẽ rất thiệt thòi khi ở bên anh vì anh không có gì cả, không nhà cửa, không gia đình, không tiền tài. Chỉ có mỗi tấm thân này thôi, em có chấp nhận không? Sẽ thiệt thòi nhiều cho em đấy, nàng tiên bé nhỏ ạ. Trong khi đôi bạn đang cuốn quýt bên nhau, thì ở một nơi khác có một kẻ đang lồng lên vì không biết Thảo Vi đang ở đâu. Kẻ đó không ai khác chính là hiền Thật là trùng hợp, buổi sáng Thảo Vi vừa rời đi thì buổi chiều hắn đến. Khi nghe ông Hoàn nói cô đã đi chơi ở hải phòng với chị dâu, thì lòng xã hắn đã như lửa đốt rồi. Trực giác mách cho hắn biết chuyến đi chơi này của cô không hẳn có một mình. Nhất định là Thảo Vy đã đi cùng tên đó. Nói là đi với chị dâu, có khi chỉ là một kế của cô mà thôi. Bầm gan tím ruột vì bị cô chơi cho một bố, nhưng là một cải đa nghi và ghen tuông ghê gớm, hắn không bao giờ thúc thủ chịu ngồi im cả. Hiện quả là có tài uốn ba tức lưỡi. Sau một hồi tỉ tê thì hắn cũng xin được địa chỉ nhà chị dâu Thảo Vi ở Hải Phòng. Ông Hoàn có lẽ tin người quá nên không hề biết được bộ mặt thật đang ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc được hiển trai đậy rất tình vi Ông chỉ nghĩ rằng hắn đang rất yêu con gái ông và ông tin tưởng bởi hắn là con trai của một người bạn đồng ngũ rất thần thiết. Chính điều đó đã khiến ông đánh giá sai một con người. Ông đã bị cây mắt bề ngoài của Hiền đánh lừa Ngay lập tức Hiền xin phép ông Hoàn ra về Ông cũng đoán Thảo Vi không ở nhà Nên hắn mới về Chỉ có bà Hiền là như đọc thấu tâm can Hiền Bà chỉ lắc đầu rồi cám cảnh đi vào Trên đường về Hiền nghĩ thế nào Hắn lại phóng xe quay lại nhà ông Hoàn Rồi gửi xe lại và đi bộ ra ngoài Ông Hoàn không hiểu mới hỏi hắn Ơ thế cháu không mang xe đi à? Dạ cháu nghĩ rồi. Cháu sẽ đi Hải Phòng ngay bây giờ. Cháu muốn dành cho Thảo Vi một sự bất ngờ ạ. Ông Hoàn nghĩ bụng. Chả hiểu thanh niên bây giờ như thế nào. Muốn gì là làm cho bằng được. hiền đi ra ngoài đường và vẫy một chiếc taxi hướng Hải Phòng thẳng tiến. Hắn đang toàn tính trong đầu rất nhiều âm mưu. Nhưng tự trung lại là Thảo Vi nhất định phải là của hắn. Và nếu phát hiện ra kẻ tình địch đáng ghét kia... Hắn sẽ thuê người dạy cho anh một bài học xứng đáng. Móc điện thoại ra hiển gọi cho một người. Anh đang trên đường đi hải phòng, chú có đi được không? Anh đang cần chú giúp một tay đây. Đầu máy bên kia trả lời không chút do dự. Anh đang ở đâu ạ? Nói cho em biết. Để em hộ tống ông anh nào. Chú mày chuẩn bị đi. Anh sẽ đợi chú ở ngã tư nội bài. Sau đó anh em mình đi hải phòng. Vậy là một âm mưu đã được sang ra nhằm vào Thắng và Thảo Vi. Hai người vẫn không hề hay biết đang có một kẻ theo dõi nhất cử nhất động của mình. Trong lúc hai người đang say đắm bên nhau ở bãi biển thì hai kẻ lạ mặt kia cũng đã đặt chân đến thành phố biển. Vì trời đã tối muộn nên khó tìm được nhà của chị dâu Thảo Vi nên bọn chúng đành phải thuê một phòng để nghỉ qua đêm, đợi đến mai vậy. Hiển trong lòng như có lửa. Vì hắn sợ chỉ chậm một bước thì kẻ tình địch kia sẽ chiếm mất người con gái mà hắn yêu. Liên tục tuôn ra những câu chửi thề đầy tức tối. hiện không thể ngủ được trong tâm trạng không tốt như thế này. Thằng đàn em cố chấn an hắn. Đêm tối thế này, mình lại chân ướt chân giáo mới đến thì hơi khó anh ạ. Đằng nào cũng phải chờ đến sáng mai. Em cũng có quen một đại ca ở đây. Để em nhờ anh ấy giúp. Hy vọng là mình sẽ tìm thấy người anh cứ yên tâm. Tại sao mày không nói sớm hả? Nếu con đại gia trong giới giang hồ ra mặt thì lo gì nữa? Kể cả phải sới tung cái mảnh đất hải phòng này lên cũng phải làm. Tao không muốn thằng kia nó sới mất con bồ mày, hiểu chưa? Thằng đệ thấy Hiển nói như vậy thì ngạc nhiên lắm. Vì từ trước đến nay, Hiển vẫn là một tay chăn gái có tiếng. Và hắn cũng rất sát gái cơ mà. Gái nhìn thấy hắn chỉ có bu quanh thôi. Làm gì có em nào dám can đảm cự tuyệt một công tử lắm tiền như Hiển tự dưng cường sáng biệt danh của tên đàn em, lại thấy tò mò về cô gái kia. Chắc cô nàng phải xinh xắn lắm, thì Hiền mới phải lao tâm khổ tứ thế này chứ. Qua cách nói chuyện thì có vẻ như cô bé đó đã có người yêu và Hiền là một kẻ đến sau thì phải. Tình yêu quả là phức tạp.